các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một tiếng nổ vang lên con quỷ bay người tránh né khỏi tiếng nổ ấy nó quay ngoắt lại nhìn thầy lĩnh bằng ánh mắt tức giận ông tấn cùng ba anh thanh niên kia cũng đã thủ thế mấy đứa b à y thất tinh ngũ hành trận tiếng ông tấn vang lên kèm theo tiếng dạ gian của ba người còn lại bốn người xếp thành trận đồ thất tinh thầy lĩnh đứng ở giữa bắt quyết niệm chú mấy hàng dây bùa xung quanh pháp đàn bất chợt sáng r ự c lên. Khai tiếng thét của thầy lĩnh vang lên. Từng lá bùa trên dây lần lượt bốc cháy rồi nhằm hướng con quỷ mà bay đến. Hơn chục sợi dây r ự c lửa đan vào nhau thành tấm lưới chụp lên người con quỷ. Nó hét lên t r o n g đau đớn, vội vàng tránh né nhưng không kịp. Nó d ẫ y rụa coi bộ đau đớn lắm. Nó càng cựa quậy thì những sợi dây càng siết chặt hơn. Từng lá bùa lần lượt nổ tanh tách.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 tay lầm lầm thành kiếm gỗ toan sông tới chỗ quân quỷ. khoan đã, t h ầ y lĩnh nhíu mày, giơ tay cản lại. ông lại rút một lá bùa từ trong áo ra niệm chú rồi ném về phía trước. quân quỷ nhanh chóng bay người né tránh lá bùa. anh thanh niên kia kinh ngạc. nếu lúc nãy dại dột sông lên thì chắc anh ta bây giờ cũng giống như tiên t h ạ c h sinh kia rồi. ha ha ha ha. xem ra ông cũng giỏi đấy tên đạo sĩ. con quỷ vừa cười vừa nói ăn chọn thất tình ngũ hành trận thì sức mạnh của mày đã giảm gần phân nửa rồi còn lớn i ọ n g được hay sao xung quanh đây đã bày sẵn trận đồ chỉ có nước giết ta thì ngươi mới có thể thoát được khỏi nơi đây đừng tìm cách thoát chi cho mất công như bị nói đúng ý đồ của mình con quỷ gầm gừ nghiến răng ken k ế t tiền đạo sĩ người nghĩ chỉ với phép bùa là có thể nhốt được ta. được người muốn chết thì ta sẽ cho người t ò a nguyện. vừa dứt lời, con quỷ lao đến chỗ năm người đang đứng. nó dơ hai bàn tay nhọn hoắt hướng về phía họ. cả năm người b ộ i vàng né tránh. ông tấn dơ thanh kiếm xông lên. ba đệ tử cũng lao theo. bốn n g ỡ i kiếm đồng loạt cắm sâu vào người con quỷ, nhưng lạ thay chỉ đâm vào không khí. quân quỷ chẳng một chút đau đớn. Nó đưa tay gạt một cái, hai trong số ba đệ tử ngã ngửa ra sau. Hai người còn lại né được cú tát ấy, nhưng cũng phải lùi lại thủ thế. t y lĩnh lúc này đã ở trên pháp đàn. Trên tay ông là thanh thất tình huyết kiếm. Ông lầm rầm đọc chú, còn thanh kiếm thì rung lên bẩn b ậ t trong tay ông. Ông tấn và ba thanh niên kia biết mình phải câu giờ.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 Thanh kiếm như đâm vào không khí. Ngược lại ông q u ả n h ứ n g chọn cả bàn tay q u â n quỷ vào giữa ngực. Ông ngã lăn ra sau thổ huyết. Hai thanh niên kia thấy thế thì lùi lại đỡ ông dậy. q u n quỷ liền lao đến chỗ họ. Chết rồi chết rồi. Xẹt xẹt bùm một tiếng nổ âm trời vang lên. Pháp đàn lúc này phát ra một ánh sáng chói lòa. Một tia chét đánh thẳng xuống pháp đàn nơi thể lĩnh đang đứng. tất cả hướng mắt lên đó. thầy lĩnh mắt long lên sòng sọc, tay cầm thanh thất tinh kiếm chĩa thẳng lên trời. bàn tay ông nổi chẳng c h ị c h đường gân máu, còn thanh thất tinh kiếm thì đỏ rực lên. thầy lĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m vào n quỷ miệng hét lên, khai. thanh kiếm lúc này bay ra khỏi tay ông, bay thẳng về phía q u n quỷ. nó vội vàng tránh né khỏi đường kiếm kia. tuy nhiên kỳ lạ thay, non né đến đâu thì thanh kiếm bay đến đó. từng nhát kiếm sượt qua người nó nghe xẹt xẹt nó kêu lên đau đớn cứ tránh né trong tuyệt vọng thầy lĩnh rút ra một lá bùa lầm rầm niệm nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net